Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì mẹ của mình Ngay cả một tấm ảnh kỷ niệm cũng không có Cậu chỉ nhớ thí bà Qua trí nhớ mong manh của một đứa trẻ bất hạnh Hà Vũ đang mải mê Ngắm nhìn bức ảnh thì minh viễn Bước đến vỗ tay của cậu mà lên tiếng Cậu sợ mà xem Chiếc đệm này vẫn còn ấm Vừa rồi chắc có ai đang nằm ở đây 8 10 là bố của cậu Hà Vũ đặt bức ảnh xuống rồi sờ sờ vào chiếc nệm cậu hét lên Bố sao bố lại trốn Chú Hàn Lâm Tiếng hét của hai người văng vòng khắp căn phòng rồi nhỏ dần rồi chuyển đi phía sau đường hầm Minh Viễn bật sáng căn phòng rồi tiến lại cánh cửa thất hiểm dùng chìa khóa mà mở ra Hai người men theo con đường hầm nơi đây đã được bố trí điện sáng không giống như cái ngày Minh Viễn ở đây Hai bên đường hầm đã được chát một lớp xi măng cẩn thận để cho đi lớp đá Hai người đi một vòng thì phát hiện đường hầm này sẽ theo kiểu đường vòng hình chữ O nối nhau Tổng gống có 3 căn phòng được ngăn cách bằng những cánh cửa gỗ. Mình viễn lấy lê hơi lên tiếng. Đi thôi kiểm tra từng phòng. Nếu không có thì chắc người đó đã chạy thoát qua ống thông gió rồi. Tôi đã kiểm tra qua không thấy ai ở phía ống thông gió. Hà Vũ cũng gật đầu rồi bắt đầu tiến tới mở khóa căn phòng thứ nhất. Ở bên trong là vô số giấy tờ được sắp xếp gọn gàng. Mình viễn từ từ tiến lại cầm chức đèn pin soi lên quyển sách bất kỳ. Điều trị tâm thần phân liệt. Hạ Vũ cậu xem sao lại có thế này Minh Viễn được cuốn sổ cho Hạ Vũ Rồi đọc những cuốn sách khác Nhưng đều có nội dung y chang như vậy Hạ Vũ dường như cũng chẳng ngạc nhiên Thả cuốn sách xuống rồi dục Minh Viễn Đi thôi căn phòng này không có ai giờ hai cậu lại tiếp tục Nhưng cũng chẳng tìm thấy bất cứ gì lạ Ngoài hai căn phòng kia Được bố trí cho Khả Vi và Hạ Vũ Mỗi căn phòng được trang trí Theo sở thích của hai người Hạ Vũ chán nàn trở về Nhưng lúc hai người bước ra khỏi tầng hầm thì Minh Viễn bất sát lùi lại. Hà Vũ cũng ngạc nhiên nhìn về phía trước mà không nói nên lời. Chú, chú Hàn Lâm, mẹ. Nơi chiếc ghế sofa cảnh chiếc tivi cũ kỹ, hai người một nam một nữ ngồi đó nhìn về phía của hai cậu. Ngạc nhiên hơn nữa Hàn Lâm và vợ ông ấy cũng là mẹ của Hàn Vũ và Khả Vi. Ông Hàn Lâm thở dài rồi vết tay hai cậu lại. Minh Viễn hơi hốt hoảng vì đây là lần thứ hai cậu gặp ông ấy trong hoàn cảnh này. Hạ Lâm nhìn Hạ Vũ rồi quay sang Bình Viễn liền tiếng Những thứ mà cậu muốn biết hôm nay tôi sẽ cho cậu biết Nhưng mà mong cậu nghe xong hãy tránh xa con gái của tôi ra Hàn Lâm không được nặng lời vì lũ trẻ Nó đã chịu khổ nhiều năm Hoàng Lâm khoác cánh tay ôm lấy bà ấy rồi mỉm cười Anh biết rồi những năm qua em cũng đã chịu cực khổ Bình Viễn tò mò đầu óc của cậu lúc này như là trông trống Cậu cũng không thể liên kết mọi chuyện xảy ra Cho nên lấy hết can đảm để hỏi Hàn lâm, chú chú chẳng phải đã chết rồi sao, khả vì cô ấy đang đóng món thịt của chú. Hẳn lâm gửi nhẹ nhàng vươn cánh tay, cậu nói cái này mình viễn ngạc nhiên nhìn vào cái bàn tay thiếu mất một ngón của Hàn lâm. mọi chuyện như thế nào vậy à cháu, cháu không hiểu gì cả. Bố mẹ cũng giải thích cho con luôn đi, mẹ biết không mấy năm nay con rất hận mẹ nhưng mà đêm nào con cũng mơ thích mẹ. Hạ Vũ bật khóc thành tiếng, Hàn Lâm vi vợ nhìn cậu con trai lắc đầu rồi nhìn nhau, Hàn Lâm bắt đầu nói. Thực ra thì khả vi nó bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt, nó có hai con người khác nhau, giống như là một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ vậy. Ta và mẹ con vì chữa chỉ cho nó cho nên đã phải bỏ ra nhiều công sức, nhưng mà cũng không làm nó khá lên được, mà lại làm cho bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Hai đứa biết không, cái sở thích của nó là được ăn thịt người kho tẩu, Cái lần mẹ con tiếp gặp Khả Vi lần cuối, nó đã bị sốc mà muốn giết mẹ con. Nó đẩy mẹ con và tầng hầm đâm đầu vào vách tường mà bất tỉnh. Từ ngày tiếng động xuống tới nơi thì nó đã cắt đứt đôi tay của bà ấy mà nhai. Hàn Lâm dừng lại nhìn sang mẹ của Hạ Vũ. Bà ấy vén mái tóc dài lên để lộ ra một bên tay đã bị cắn đứt. Chỉ còn lại những vết sẹo Hàn Lâm lại nói tiếp. Ta thấy như vậy cho nên đang ngăn cản. Nhưng mà nó bảo rằng không cho nó ăn thì nó sẽ chết. Ta cũng bất đắc dĩ mới bảo bà ấy giả chết mất tích Cái lần mà ta mời con Cùng cậu bé kia vào ăn cơm Cũng là lúc nó đã trở lại bình thường Nhưng mà vẫn còn sót lại trong trí nhớ Đó một ít đó là thịt mẹ nó Nhưng mà thực ra đó là thịt heo Cho nên cậu không cần phải bị ám mạnh Ta nói đó là thịt heo không phải là thịt người Cậu nghe rõ chưa Còn gần đây bệnh của nó tái phát nặng thêm Còn có mấy lần muốn giết ta Ta đành phải cắt ngón tay để lại cho nó Rồi bỏ lại một bức thư mặt đi lý do mà ta cấm cậu không được quan lại với nó cũng vì vậy bình thường thì không sao nhưng mà lúc nó cha mẹ hai người chưa chết bốn người bỗng nhiên giật mình đó là tiếng nói của khả nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện